Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lòng rất là không hài lòng Ừ, tôi đi vào đây Vậy đi, anh nói Tạm biệt anh, cô húc y Cô vậy vẫy tay rồi tinh nghịch kêu tên của anh Tạm biệt Anh nở ra nụ cười Chăm chú nhìn cô đi vào trong nhà trọ Rồi lại theo đường cũ lái xe về Cô chạy lên lầu bật đèn lên Nhịp tim nhanh chóng Nhìn bóng sáng của anh rời qua cửa sổ quần mặt cũng đỏ bừng. Bốn phía yên tĩnh, cô nghe thấy rất rõ tiếng tim đập rất nhanh của mình. Chuyện bí mật này chôn ở trong tim, tình yêu với anh như là nước lũ bao phủ cô, có có thể tạm thời kìm nén, nhưng cô không ngăn cản được cảm nhận của trái tim. Nếu anh là một người bình thường giống cô thì thật tốt, anh không chi là nhà sản xuất lớn mà còn là rất thân từ nhà giàu ra thấy hiền hách, ủng hộ có khi anh đã có bạn gái rồi. Cô vẫn là nên làm việc cho thật tốt. cũng nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Cô kiên quyết kéo mình trở về hiện thực, rời khỏi chỗ cửa sổ, thế nhưng bóng dáng của anh vẫn còn đọng trong tâm trí, cô không có cách nào làm bóng dáng của anh biến mất cả. Cô húc uy một mình đi lên trên phố tối tăm, không thể tưởng tượng ra lúc này, Miêu Cả Vân đang ở trong nhà trọ vừa cũ vừa ẩm ướt. Cô nên chuyển đi chỗ khác, cô là một ngôi sao tương lai, anh không muốn cô gặp trởi sao. Anh giúp cô tìm việc tìm địa điểm đệm thích hợp để cô chuyển nhà. Anh nhận ra chính mình thật giống một con gà mẹ, cho tới bây giờ anh không nhiệt tình với ai như thế cả, anh lại không có mục đích gì, chỉ nghĩ muốn tốt với cô thôi. Nhưng anh thật sự là không có mục đích gì sao? Anh ấn chìa khóa tra vào chiếc ô tô, rồi mở cửa ngồi vào trong xe, lái xe về nhà. Anh cũng rất muốn tìm được đáp án đó. Suốt một tuần về rồi, Miêu Cẩm Vân cũng không gặp lại Cổ Húc Uy. Cô diễn rất tốt, ngay cả đạo diễn cũng thường thích, mắng trời người khác cũng khen cô. Cô rất hy vọng Cổ Húc Uy có thể nhìn thấy biểu hiện đó của cô, nhưng anh vẫn chưa từng xuất hiện. Miêu Cẩm Vân, kết thúc công việc, tối hôm nay cô có muốn đến nhà sản xuất xem lại biên tập phim không? Đạo diễn David mời Miêu Cẩm Vân. Cổ Húc Uy sẽ tới sao? Miêu Cẩm Vân nhanh miệng không nhịn được mà hỏi David. Cổ húc y là để cho cô gọi sao? Làm sao cô có thể gọi lưu lát như vậy chứ? Đà viết nhìn cô hỏi. Mặc dù diễn xuất của cô rất tốt, nhưng anh chưa xem cô là một ngôi sao lớn. Muốn làm ngôi sao lớn trước tiên phải thông qua thử thách của khán giả trước đã. Ngộ nhỡ vụ nương không được hoan nganh. Anh không thể thay đổi được cách nhìn với cô. À, tôi nói là anh cô. Miêu khả vân đổi lại cách dưng hô. Cô một lòng muốn biết anh có thể đến hay không. Cô rất để ý phản ứng của anh sau khi xem. Đương nhiên là xã đến, anh ta luôn luôn muốn tầng bốc cô. David trêu chọc, công việc đã kết thúc nên trời đi. Miêu Khả Vân không để ý rằng David đang nói móc, cô vui mừng vì có thể nhìn thấy cổ Húc Uy, cô nhanh chóng tao trang sức chờ tới buổi tối đến. 8 giờ tối, Miêu Khả Vân đến công ty, là lúc chiếu phim ở trong phòng nhưng người vẫn đông nghẹt. Màn hình lớn đang chiếu cảnh cô diễn cảnh tình cảm nóng bỏng của một diễn viên nam. Diễn viên nam ôm cô rồi cúi đầu hôn môi cô. Cô phát hiện ra cô húc uy, anh đang ngồi ở vị trí đầu. Cô nhẹ nhàng bước đến phía trước, thấy anh nói câu gì đó rồi nhìn về phía màn hình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hình như anh không hài lòng với diễn xuất của cô. Cô lo lắng ngồi vào vị trí khuất nhất, hy vọng có cơ hội để hỏi ý kiến của anh. Bỗng nhiên anh thấp giọng nói với David mấy câu. Rồi đứng dậy từ chỗ ngồi, đi ra khỏi rạp chiếu phim. Miêu Khả Vân yên lặng đứng dậy, không làm cho người khác chú ý, cất bước đuổi theo anh. Khi thấy anh đi vào trong công ty, thì cô do dự đứng ở hành lang, không biết có nên hay không quấy rầy anh. Cô rất muốn nghe ý kiến của anh, cũng có lẽ là cô nhớ anh, muốn gặp anh. Nhưng cô cũng biểu hiện rất là rõ ràng, vẫn trở lại trong phòng chờ chiếu phim. là không chừng cô vẫn có cơ hội nhìn thấy anh. Cô kiềm chế chính mình trở lại phòng chiếu phim rồi ngồi xuống đợi. Cổ Húc Uy đi vào phòng làm việc của mình. Trước khi rời khỏi phòng chiếu phim, cảm xúc của anh rất là mất khống chế. Hành động của Miêu Khả Văn quá thật, chỉ là nhìn thấy cô và diễn viên nam diễn tình cảm mãnh liệt kia, anh đã khó chịu đến nỗi hít thở không thông. Từ đáy lòng của anh, một ngọn lửa không tên không hề báo trước thiêu đốt. Anh không thể tưởng tượng được trong đời thực cô đã từng cùng với một người khác thân mật như thế hay không, không thể nghi ngờ vì sao cô diễn với nhân vật kia lại thật sự đến như vậy. Nhưng nội dung phim này, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net